Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 99 chương 975 dạ công tử miệng. Gạt người vượt điện chủ. Người vừa mới kêu cái gì đi ta giống như không nghe rõ ràng thực sự ngượng ngùng a dạ côn chống đỡ cười một tiếng uống vào trong tay rượu ngon biểu thị chính mình rất bình tĩnh không có hoảng. Trong đó bên trong hoảng đến một nhóm. Nhưng mà mạnh dương tinh minh như vậy người. Làm sao lại mắc lửa đâu song song lúc này đều cảm thấy. cái này người rất có thể liền là người kia tả thiên chúng là duy nhất chưa từng gặp qua giả côn người thế nhưng giả côn tình báo xem không ít dù sao thái kinh hiện tại có thể là huyền nguyệt đại lục bên trên tiêu điểm người cầm quyền tin tức tả thiên chúng cũng đã có mắt chớ nói chi là giả côn nhân vật này nặng điểm chúng trọng điểm nhưng đối với giả côn nhận biết vẫn chỉ là dừng lại tại văn bản bên trên mà thôi Không cần trăng, giả côn Mạnh Dương từ tốn nói Lộ ra mười phần có nắm bắt Bất quá ta tôn ca cho rằng Đây chỉ là lừa dối Bọn hắn chẳng qua là hoài nghi Căn bản cũng không có cái gì căn cứ Điện chủ ngươi vì sao lại cho là ta là giả côn Giả côn tò mò hỏi Trước sau như một phủ nhận đối với mình tới nói cũng không tốt Mạnh Dương không có trả lời giả côn vấn đề mà là tử tốn nói ngươi em trai dạ tần cũng tại đi điện chủ ngươi đều phải nắm ta nói hồ đồ rồi dạ côn thản nhiên nói ra ngược lại đánh chết cũng không thừa nhận thân phận vừa mới các ngươi tựa hồ tại ăn cơm mạnh dương hỏi đúng vậy a, có vấn đề gì không nhưng trên bàn cơm giống như nhiều hai bức bát đũa nếu như không có đoán sai hẳn là dạ tần cùng vị kia huyền nhiên đi Đối mặt Điện Chủ chất vấn, Giả Côn trong lòng hơi hơi giật mình, ngần ấy chi tiết đều bị bắt lại. Không đợi Giả Côn nói chuyện. Mạnh Dương nói lần nữa. Nếu như đem phủ để của ngươi toàn lực tìm tòi một lần, hẳn là sẽ có không tưởng tượng nổi phát hiện. Điện Chủ, hôm nay không phải lục soát điều tra sao còn muốn lục soát A Giả Côn đều lúc này ngươi còn muốn rào biện sao ta biết Ngọc Long không phải ngươi giết. Mạnh Dương âm ao nói ra Giả Côn có chút không hiểu rõ Nhưng không thể bởi vì vì người khác một câu Liền thừa nhận thân phận của mình Ta thật chính là hồ đồ rồi Giả Côn tiếp tục giả vờ ngốc Mạnh Dương nhìn tả thiên chúng liếc mắt Biểu thị vẫn là ngươi tới đi Xem ra Mạnh Dương chẳng qua là đạo thứ nhất đột phá Tả thiên chúng là đạo thứ hai Đã sớm nghe nói Thái Kinh ra một con Tin là Giả Côn Chỗ đến không thể nghi ngờ không phải là bị tán thưởng. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Bổn trang chủ cũng không phát hiện. Cái này là thái kinh nổi danh giả côn. Tả thiên chúng ngữ khí tựa hồ cũng không mang để ý nổ, thậm chí mang theo một cố tán thưởng thái độ. Ta tôn ca kém chút không có thừa nhận thân phận của mình. Sau đó khách khí một phiên. Nhưng không biết mục đích của bọn hắn. vẫn là muốn cẩn thận một điểm tương đối tốt giả côn nổi danh như vậy sao tả trang chủ đều như thế tán dương giả côn tiếp tục giả vờ tả thiên chúng nhíu mày nhẹ nói ra Ngân ấy mặt mũi cũng không cho sao giả công tử tả trang chủ vậy ta phải nếu là vị này giả công tử a bằng không thì ta làm sao thừa nhận a giả công tử ngươi cũng biết ta tiền trang là làm cái gì chỉ cần ta một câu Thái kinh tất cả tiền trang toàn bộ đều đóng cửa. Tả thiên chúng trực tiếp bắt đầu uy hiếp giả côn, liền hỏi ngươi có sợ hay không cái này. Giảng thật. Ta côn ca thật đúng là có chút lo lắng vấn đề này. Nếu là thái kinh tiền trang toàn bộ đóng cửa. Vậy liền thật phiền toái. Hiện tại coi như thừa nhận thân phận. Bọn hắn tựa hồ cũng không thể lấy chính mình làm sao bây giờ. Chỉ bằng bọn hắn thực lực. còn chưa đủ để đối kháng chính mình tả trang chủ xảo ngươi nói nói nhảm bao lớn một ít chuyện liền muốn quan tiền trang cái kia đến kiếm ít bao nhiêu ghim tể nha tả thiên chúng cười cười giả công tử lời xem như thừa nhận hôm nay các ngươi đều làm cục khẳng định trong lòng con nắm bắt ta cũng là không giả ngả bài nói xong ta côn ca đem trên mặt ra hái một lần lộ ra nguyên bản tới bộ dáng Ba người thấy giả côn bộ dáng Đều có chút ngoài ý muốn Dù sao suy đoán là suy đoán Không nghĩ tới thật đúng là đoán đúng rồi Dạ côn mạnh dương quát lạnh một tiếng Điện chủ trước yên tính một chút Ngươi vị kia thuộc hạ thật đúng là không phải ta giết Dạ côn nói rõ lý do nói ra Không phải ngươi là ai Tất cả mọi người nhìn thấy ngươi ngươi thuộc hạ là tự vận bỏ mình liền là hắn ủy thác mê đồ đi thái kinh chói uyển nhiên ta đem uyển nhiên cứu vì cha gia chủ sự sau màn cũng liền theo qua đến điều tra làm thấy là điện chủ thuộc hạ trong lòng ta cũng hết sức kinh ngạc a ta nhưng không có mệnh lệnh ngọc long làm chuyện như vậy ngươi hưu muốn ở chỗ này nói bậy mạnh dương lộ ra hơi có chút xúc động dù sao giả côn đây là tại bôi đen thánh điện giả côn nghiêm túc nói ra Này Ngọc Long liền là tiềm phục tại điện chủ người bên cạnh ngươi. Bọn hắn là hiệu lực một cách khác thế lực. Lần này hắn đem ta lừa gạt tới nơi này. Thậm chí dùng chết đi giá họa ta rõ ràng cố thế lực này đến cỡ nào cường hãn. Cái gì thế lực không thế lực. Giả tôn ngươi mơ tưởng hồ lộng qua tả thiên chúng một bên lên tiếng nói ra. Căn cứ tình báo nói. Giả công tử miệng. Gạt người dụng. dạ côn đây là cái gì tình báo tư giả thành phần tựa như này trong biển rộng nước điện chủ loại chuyện này ta có cần phải lừa ngươi sao này thế lực trước dùng xích ngộ chết phong tỏa võ thành bảo để cho ta vô phương ra ngoài lại chế tạo những vấn đề khác nhờ vào đó diệt trừ ta ngươi nói đây đều là lời nói của một bên có chứng cứ gì sao mạnh dương lạnh dọn chất vấn dạ côn nào có cái gì chứng cứ Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến Chứng cứ dĩ nhiên chính là uyển nhiên Ta không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới võ thành bảo bên trong đi Xa như vậy lộ trình Ta còn không đến mức nhàm chán như vậy Thốt ra lời này Tả thiên chúng đều cảm thấy rất hợp lý Dù sao thái kinh cách võ thành bảo rất xa Không có chuyện trọng yếu chắc chắn sẽ không chạy xa như vậy vậy bọn hắn tìm tên này uyển nhiên làm gì tả thiên trúc tò mò hỏi dạ côn khẽ thở dài một tiếng ta lúc đầu cũng nghĩ hỏi rõ ràng thế nhưng cái kia ngọc long tình nguyện tự sát đều không nói cho ta còn thả ra ngoan thoại ta không có khả năng rời đi này võ thành bảo nói đến đây dạ côn nhìn xem song song cho nên ta hy vọng có thể giải trừ phong tỏa khả năng này là biện pháp duy nhất giả côn ánh mắt này có chút thân ý trước mắt cái này song song trước đó có thể là giả vờ chạy mất đảo mắt liền thành nha dịch lão đại ta cũng không cần phải nói duyên ngươi cũng mở cửa dạng này lẫn nhau không thiếu nợ nhau tại ngọc long sự tình bên trên không có cha rõ ràng ngươi còn không thể đi mạnh dương trầm giọng nói ra đây chính là có quan hệ thánh điện danh dự không thể qua loa dù cho giả côn nói như vậy vậy cũng là không được giả côn lông mày siết chặt trầm giọng nói ra điện chủ ta không đi võ thành bảo liền có nguy hiểm ngươi nguyện ý thấy một màn kia sao điện chủ ta cảm thấy dạ công tử nói rất đúng vì để tránh cho mối nguy vẫn là để hắn rời đi tương đối tốt tả thiên chúng là cái thương nhân Dạ côn đối với hắn mà nói không phải rất trọng yếu Vì một cách không trọng yếu người nhận gánh phong hiểm Đây là hết sức ngu xuẩn cách làm Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 99 chương 976 Lão gia nhà ta rất sợ chết nghe xong tả thiên chúng cho chính mình nói chuyện Dạ côn cũng là có chút ngoài ý muốn Cho nên dạ côn hướng phía tả thiên chúng Ủi ủi nói ra tạ ơn lý giải Kết giao bằng hữu nha Tả Thiên Chúng cũng là hiền lành cười cười. Đối với giả côn loại người tuổi trẻ này. Tả Thiên Chúng cũng sẽ không đi trở mặt. Dạng này người trẻ tuổi tốt nhất là lôi kéo. Về sau tiền đồ cũng là vô lượng. Tả Thiên Chúng mặc dù nể tình thế nhưng Mạnh Dương tựa hồ một chút mặt mũi cũng không cho. Ta nói Ngọc Long sự tình không có cha rõ ràng, ngươi tạm thời không thể đi. Mạnh Dương lần nữa khẳng định nói ra. Mạnh Dương điện chủ. Ngô trì điện chủ cũng là lão sư của ta. Điểm này chút tình mọn cũng không cho sao. Dạ côn nghiêm cần nói ra, thật vô cùng khó câu thông a. Mạnh Dương lạnh giọng nói ra. Ngô trì là Ngô trì, ta chỗ này là côn miêu Hy vọng ngươi có thể có phần phân biệt. Dạ côn lúc này bỗng nhiên hơi nhớ Hoa xa La, nàng có thể là điện hoàng bên trong người, làm cái gì đều dễ dàng một chút. Thậm chí tình báo phương diện đều cường đại hơn nhiều. Ai đáng tiếc không biết hoa xa la ở nơi nào. Vậy ngươi muốn như thế nào chứng minh giả côn hỏi. Cái này cần chính ngươi đi kiểm chứng có đôi khi. Giả côn thật không muốn cùng nữ nhân này nói đạo lý. Ngược lại người khác liền cho rằng ngươi không tốt. Ngươi nói thế nào cũng là không tốt. Câu thông đơn giản quá khó khăn. Nhưng vào đúng lúc này. Nóc nhà truyền đến nổ vang. Chỉ thấy một cái viên cầu buông xuống. Trên mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Lão ra, ta tới cứu ngươi không cần phải sợ. Chỉ thấy tiểu ngân nhảy một cái, nhìn chằm chằm nhìn xem chung quanh. Giả côn khói miệng giật một cái. Còn tưởng rằng là cái gì hạ xuống. Lại có thể là tiểu ngân. Này tiểu ngân làm sao đi theo chạy tới. Tiểu ngân quét mắt toàn trường. Cũng không có trông thấy lão ra ảnh tử. Nhưng trông thấy một người đầu chọc ăn mặc lão ra quần áo ngươi là ai vì cái gì ăn mặc lão ra quần áo tiểu ngân nhìn xem giả côn chất vấn. Dạ côn dừng một chút, khẽ cười nói hẳn là đụng áo đi. Đụng áo tiểu ngân một thoáng không có kịp phản ứng. liền là mặc vào giống nhau quần áo. Không phải ngươi gạt ta tiểu ngân kiên định nói ra. Sau đó lại bổ sung một câu, ngươi khẳng định là lão gia yêu thích người bắt chước lão ra hành vi. tả thiên chúng nghe xong đều cười dạ côn bất đắc dĩ cười nói được a, ngươi đoán đúng ta chính là nhà ngươi lão gia người ái mộ người ái mộ là cái gì tiểu ngân lẩm bẩm một tiếng bất quá đây đối với tiểu ngân không trọng yếu nếu lão gia không tại vậy cũng tốt cho nên tiểu ngân cốt khí lá gan hướng phía mọi người hô kia cái gì ta nói cho các ngươi biết à ta lão gia rất sợ chết chớ chọc hắn a bằng không thì ta sinh khí a biết mau về nhà đi ngươi lão ra đoán chừng trong nhà chở ngươi giả tôn cười cười này tiểu ngân vẫn rất sảng nghĩa khí mê đồ cũng là may mắn tiểu ngân nhẫn nhịn nghẹn miệng quay người liền lưu hận không thể trên thân lại dài mấy chân sợ hãi chính mình thế mà tại ba vị từ đầu trước mặt nói dọa tốt kích thích a đứng ở bên cạnh nhục xà rừng một chút nhìn dạ côn liếc mắt chân chính mê đồ hẳn là đều bị hắn giết đi đi người trẻ tuổi kia ngoại trừ một người đầu trọc bên ngoài giống như cũng không mạnh mẽ gì điện chủ tất cả nói rõ lý do ta đều nói rồi người không phải ta giết ta là bị hãm hại ngươi có phải hay không hãm hại này còn đãi định trong khoảng thời gian này ngươi liền thành thành thật thật lưu tại võ thành bảo nói xong mạnh dương liền đứng dậy rời đi chờ mạnh dương rời đi về sau tả thiên chúng liền cười cười lớn tuổi không dễ nói chuyện dạ côn khẽ cười một tiếng nào chỉ là lớn tuổi hai nam nhân cười một tiếng hiểu rõ ý tứ trong lời nói này không thích lúc trước cũng liền không có này phong tỏa thật không thể mở ra sao dạ côn nghi hoặc hỏi tả thiên chúng nhẹ nói ra phong tỏa do nha dịch quản lý Nhưng muốn tiến hành phong tỏa hoặc là cởi ra Đều phải đi qua ta cùng Mạnh Dương đồng ý mới được cái kia cho ta giả côn run lên lông mày Tả thiên chúng khẽ cười một tiếng Biểu thị rất khó quan hệ của chúng ta còn chưa tốt đến trình độ kia Mà song song một mực không nói lời nào Giả côn cảm thấy song song không tiện nói gì Sợ chính mình nói ra bí mật của nàng Đến mức tả thiên chúng Mong muốn khiến cho hắn hỗ trợ Vậy thì phải có thứ mà hắn cần Thương nhân mà trọng điểm liền là giao dịch Buổi tối hôm nay xem như hữu kinh vô hiểm Chính mình uy vọng vẫn phải có Liền thánh điện cùng tiền trang đều mặc kệ loạn động Nếu quả như thật dám đồng thủ Vậy liền cá chết lưới sách Dạ côn đến lúc đó đem tất cả tiền trang phá phách cướp bóc nhường tiền trang tại huyền nguyệt đại lục phía trên không tiếp tục chờ được nữa cái này uy hiếp thật sự là thật tốt thời gian không còn sớm cơm cũng ăn no rồi ta đây liền cáo từ dạ côn đứng dậy chắp tay tả thiên chúng cùng song song đều đứng lên chắp tay tính là một loại đáp lễ rõ ràng ta côn ca thân phận đến cỡ nào cao thứ đại nhân vật này đều muốn đáp lễ một thoáng hiện tại thái kinh không phải là dùng để trưng cho đẹp Tả thiên chúng dĩ nhiên chọn hợp tác mà không phải trở mặt Đi qua nhục xà bên người, giả côn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra chúng ta đánh nhau thôi được rồi Nói xong cũng rời đi Nhục xà vẻ mặt cứng đờ Tên chọc đầu này là có ý gì xem thường ta sao ngươi có thể đánh thắng mê đồ Cũng không có nghĩa là có thể đánh thắng ta nhục xà Có bản lính đơn đấu A tả thiên chúng lau miệng môi Cũng dự định rời đi ngược lại không quên nói với nhục xà. Sự tỉnh tối hôm nay không muốn khắp nơi nói lung tung. Biểu hiện tốt liền đến tiền của ta thôn trang nhục xà tầm mắt sáng lên. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình còn gặp vận may. Tiến vào tiền trang tạ tả, tả trang chủ hậu ái. Nhỏ nhất định máu chảy đầu rơi. Nhục xà tranh thủ thời gian khấu tạ mà tả thiên chúng đều đi còn tại khấu tạ dạng này kiếm đế thật đúng là đủ tầm thường song song cũng là không có vội vã rời đi tiếp tục ngồi xuống trầm tư tầm mắt cũng là lộ ra khá là quái gì trở lại phủ để dạ côn cũng không có cảm giác đến gì dạng lão gia ngươi cuối cùng trở về đi nơi nào a tiểu ngân trông thấy dạ côn trở về tranh thủ thời gian chạy tới rất là lo lắng dạ côn vỗ vỗ tiểu ngân đầu cười nói liền là dạo qua một vòng ngấm lại tiếp xuống làm sao bây giờ dạng này a ta còn tưởng rằng lão gia muốn bị xử lý nhanh đi nghĩ cách cứu viện kết quả cũng không nhìn thấy lão gia cũng là trông thấy lão gia một cái người ái mộ dạ côn cái kia người ái mộ thật không biết xấu hổ Mắt trước lão gia nhất cử nhất động đáng tiếc liền là kiểu tóc không có bộ dáng tới dạ côn có chút muốn đã nứt ra Tốt, đừng nói những thứ này, nhanh đi ngủ đi. Dạ côn vỗ vỗ tiểu ngân đầu cười nói. Lão ra, ta đều còn chưa nói xong đâu. Ta có thể là hướng về phía bọn hắn thả ngoan thoại. Ngươi lúc đó không nhìn thấy tràng diện kia. Khí thế của ta một thoáng liền bảo dạp. Tiểu ngân khoa tay múa chân biểu hiện lấy. Ngược lại để mọi người mỉm cười. Tâm tình sáng sủa không ít. Này tiểu ngân đảo thành mọi người vui vẻ quả. Thế nhưng giả côn lúc này ở nghĩ, nếu như tiểu ngân biết rõ chân tướng, vậy khẳng định mười phần đau lòng đi. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 99 chương 977 thân kiếm hiện thật vất vả đem tiểu ngân hống đi ngủ. Dạ côn đem buổi tối hôm nay nói hết thầy nói một lần. Đại ca về sau vẫn là muốn chú ý một chút. Giả tần nghe cũng biểu thị lo lắng. Giả tôn cũng là không nghĩ tới Bọn hắn trước để cho mình buông lòng cảnh giác Sau đó trực tiếp mở làm thịt Đều không kịp phản ứng Giả tôn cảm thấy em trai nói rất đúng Về sau vẫn không thể quá bất cẩn Hôm nay mắc lừa còn tốt không có xảy ra việc gì Nếu như về sau tại thần ma hai tộc trước mặt mắc lừa Cái kia người khác cũng sẽ không bán mặt mũi Đấu phù thế nhẹ nói ra hiện tại tình huống này cũng tốt tìm xong thân phận không cần giấu riêng nữa đúng vậy a kết quả như vậy có lẽ không phải những người kia nghĩ nhìn thấy thực cốt suy đoán nói ra dạ côn cũng là cảm thấy như vậy có lẽ chuyện đã xảy ra hôm nay đối với mình tới nói còn không sai đại ca nói như vậy đến chỉ có thánh điện bên kia không có nhà ra đúng vậy a mạnh dương cần chứng cứ nhưng là từ đâu tới chứng cứ Dạ côn bất đắc dĩ nói ra Thật chẳng lẽ muốn ồn ào lớn Cái kia mạnh dương mới thấy hối hận sao ngồi ở bên cạnh không lên tiếng uyển nhiên thấp giọng hỏi Vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì cha sao có lẽ chỉ có thể dạng này chẳng qua là không có đầu mối Dạ côn đặt mông ngồi ở bên cạnh tầng tầng thở dài Đại ca ta cảm thấy cái kia song song có khả năng cha một chút tác phong làm việc của nàng có vấn đề Giả tần phỏng đoán nói ra Kỳ thật giả côn cũng là cảm thấy như vậy Cái kia song song từ chuyện này đạt được rất nhiều lợi ích Tìm một cơ hội ta đi tâm sự dạ côn nhẹ nói ra Ngay tại lúc mọi người trò chuyện thời điểm Phủ đệ đại môn bị người đẩy ra Chỉ thấy một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại cửa ra vào Thật đúng là trò chuyện cái gì tới cái gì Người tới chính là song song Đối với Song Song bỗng nhiên đến đây, Giả Côn biểu thị nghi hoặc, nhưng làm sao không hiếu kỳ đây. Song Song cô nương lại gặp mặt. Giả Côn mang theo ý cười ăn cần thăm hỏi. Song Song cũng giống như vậy, lộ ra nụ cười nói ra, đúng vậy a, lại gặp mặt. Mời ngồi. Tạ ơn. Lúc này Song Song không có một chút bi thương không khí. Thế nhưng tại vừa mới loại kia trường hợp phía dưới, Song song bản thân còn mang theo một tia thương cảm Không biết song song cô nương tới có chuyện gì không dạ Côn tò mò hỏi Song song tiếp nhận Uyển nhiên bưng tới trà Nhẹ nói ra Cũng không có việc lớn gì Liền là nghĩ cùng các ngươi trò chuyện chút Vừa mới còn nói muốn trò chuyện chút Kết quả người khác trực tiếp đã tìm tới cửa Cũng là thật không tệ Vừa vặn trong nội tâm của ta có một chút nghi vấn cho nên ta tới giải đáp ngươi nghi vấn trong lòng song song thản nhiên nói ra dạ côn dừng một chút nhìn xem song song gương mặt cái cô nương này mặc dù không phải kinh diễm cái chủng loại kia đẹp nhưng cũng có một loại khác ý vị song song cô nương ngươi là nha dịch người đúng vậy trước đó là nha dịch nhân viên tình báo vậy tại sao tại chúng ta giết người thời điểm ngươi không có ngăn cản dạ côn tò mò hỏi Song song cười khẽ một tiếng tại nhìn thấy các ngươi thực lực, ta ngăn cản không dùng. Cũng là một cách thông minh cô nương, không hổ là làm tình báo. Về sau ngươi giả vờ rời đi, nhưng thật ra là tới võ thành bảo đúng là. Tại sao phải giấu riêng thân phận giả côn truy vấn? Các ngươi giết một cách nha dịch người, nếu để cho các ngươi biết ta cũng là nha dịch người, chỉ sợ sẽ không toàn mạng. Song song cạn cười nói thái độ như vậy ngược lại để người không nghĩ tới. Thế nhưng những lời này đều là nói đến hợp tình hợp lý, không có có bất kỳ tật xấu gì. Chuyện này ngươi báo cáo hay chưa hẳn không có đi. Dạ côn thử dò xét nói. Song song nhẹ gật đầu. Xác thực không có báo cáo. Nhà dịp người đã chết. Ta liền ở bên cạnh coi như dù nói thế nào. Ta cũng là có trách nhiệm. Trách phạt khẳng định sẽ có Cho nên ta lựa chọn không nói Mọi người tuyệt đối lời này Cũng không tật xấu Nhưng hết lần này tới lần khác Là như thế này Càng là cảm giác tại che giấu cái gì Xích ngộ bị độc chết Chuyện này ngươi hiểu rõ tình hình Sao giả côn rốt cuộc đã hỏi Tới trọng điểm Đối với xích đại nhân chết Ta thì thật không thể nào tiếp thu được Ta từ nhỏ bị xích đại nhân thu dưỡng Như là phụ thân thấy hắn bị người hạ độc chết Ta hết sức nộ Nhưng cũng rất bất đắc dí song song khẽ thở dài một tiếng Tầm mắt xuất hiện lần nữa bi thương Giả côn mọi người liếc nhau một cái Đến bây giờ giống như đều không có gì mao bệnh Kỳ thật ta biết Các ngươi cũng hoài nghi là ta Bởi vì ta là ở trong đó người được lợi Nhưng ta nói đến đây Song song thanh âm có chút nghẹn ngào tựa hồ không nói ra miệng. dạ côn an ủi nói ra, song song cô nương còn mời nén bi thương. không sao, ta đã điều chỉnh xong. nếu xích đại nhân muốn cho ta phát triển nha dịch, ta đương nhiên sẽ không cô phụ kỳ vọng của hắn. ngươi một cái nữ hài tử một thoáng trưởng khống nha dịch hẳn là rất khó đi. dạ côn dò hỏi, kỳ thật còn tốt, chủ yếu có mạnh dương điện chủ cùng tả trang chủ chu toàn, nha dịch bên trong người không dám trắng trợn phản kháng dạ côn nhẹ gật đầu trong lòng cũng không có gì những vấn đề khác bỗng nhiên dạ côn nhớ tới còn có một vấn đề song song cô nương ngay từ đầu ngươi truy người là người nào là nha dịch muốn bắt người sao này đây là nha dịch bí mật khó mà nói quên đi không có việc gì dạ côn giọng điệu này có điểm quái gì phản phất ngươi không nói Về sau có việc liền đừng tới tìm ta giống như Kỳ thật, liền là bởi vì việc này, xích đại nhân mới có thể bị độc hại Ô dạ côn một thoáng liền đến hứng thú, xem ra chuyện này rất lớn nha Trước đó ta truy người kia, hắn có thần kiếm hạ lạc, đây cũng là Tình báo của ta một trong công việc Lúc này giả tần nghi hoạt hỏi Một thanh thần kiếm Không đến mức như vậy đi là như thế này Này thần kiếm không phải bình thường thần kiếm Là tách rời nói đến tách ra thần kiếm Giả tôn cùng giả tần liếc nhau Năm đó ở Hoa Lâu cùng cha cạnh tranh một cái kiếm thân Trong khoảng thời gian này Cha còn giống như đạt được một cái kiếm cách cho nên chui kiếm vị trí xem như hợp thành Còn kém thân kiếm cho nên giả côn mang theo nghi hoặc hỏi Tách rời thần kiếm nghe tựa hồ rất lời hải thanh thần kiếm này ngay tại võ thành bảo sao không phải toàn bộ. Chẳng qua là một bộ phận. Nghe nói chẳng qua là một cái thân kiếm nghe được là thân kiếm. Giả tôn cùng giả tần trong lòng một thoáng kích động lên. Suy đoán có thể hay không cùng một chỗ. Nếu như đúng vậy, nhặt được thanh kiếm này thân, vậy sẽ phải bày ra vô địch mô thức. Thì ra là thế. Cũng là bởi vì dạng này. Xích Đại Nhân liền chết vua Vinh Quy. Quy Mơ Ngày đó Xích Đại Nhân mời Mạnh Dương Điện Chủ ăn cơm Liền là muốn cho Mạnh Dương Điện Chủ không muốn trở ngại hắn Dạng này a Cái kia song song cô nương biết này thân kiếm ở nơi nào sao giả côn tò mò hỏi Còn muốn giả vờ không phải hết sức để ý Chẳng qua là tò mò mà thôi Song song miếm môi Cuối cùng nhẹ nói ra. Trên tình báo nói thân kiếm là bị một tên thương nhân mua sắm. Mà tên này thương nhân liền là tiền trang người. Cho nên thân kiếm hẳn là ngay tại trong tiền trang. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 99 chương 978 thân kiếm đấu giá xạ cô nghe xong là như thế này. Không sai biệt lắm liền bỏ đi cướp ý nghĩ. Cùng tả thiên chúng quan hệ vừa mới hòa hoán không ít. nếu như lại bởi vì việc này trở mặt vậy thì có điểm không có lời ta nghe tả trang chủ nói hắn dự định đem thần kiếm lấy ra đấu giá song song lại bổ sung một câu giả côn hơi hơi nhíu mày tả thiên chúng sẽ đem thần kiếm một bộ phận lấy ra đấu giá này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi cái kia đoán chừng phải bán một cái giá trên trời giả côn nhẫn nhịn nghẹn miệng nói ra Thực cốt lúc này nói ra cái này cũng không nhất định, dù sao này loại thần kiếm rất nhiều đều là giả. Giả tôn cũng nghe cha nói như vậy lên qua. Này thần kiếm tách rời về sau cùng bình thường kiếm không có gì khác biệt. Rất khó phán đoán là thật là giả. Có thể hay không mua được chính phẩm, cái kia thuần túy dựa vào vận khí. Thế nhưng giả tôn cùng giả tần đã nhìn qua kiếm cách cùng kiếm thân. Tạo thành sau chuôi kiếm hoa văn đều đối mặt. Cho nên lợi dụng này chui kiếm tìm thân kiếm. Ít nhất dễ dàng một nửa. Ít nhất nhìn xem muốn đối xưng đi. Xác thực tả trang chủ bán còn có thể kiếm một khoản tiền. Giả tôn cười cười. Song song cười không nói. Giả tôn cũng biết song song ý tứ. liền là nghĩ cùng mình liên minh. Củng cố địa vị của mình. Cũng là một cách thông minh cô nương. Này tách rời thần kiếm đều không biết đến đến lúc đó còn mau mau đến xem Giả côn giả vợ nói ra Tả trang chủ ngày mai sẽ phát ra thông cáo tại ba ngày sau đó tiến hành cạnh tranh Xem ra song song nội bộ tin tức vẫn là rất nhiều Giả côn thầm nghĩ tả thiên chúng biết kiếm tiền Tựa hồ là dùng danh vọng của mình cam đoan là chính phẩm Có thể bán một cái cực kỳ đẹp đẽ con số nhưng người mua chẳng qua là mua được một cái thân kiếm mà thôi tả thiên chúng có thể không cảm thấy có thể tập hợp đủ thần kiếm cho nên coi như là giả cũng không quan hệ nhưng là mình chắc chắn sẽ không mang cái giả thời gian cũng không sớm ta cũng nên đi song song đứng dậy nên nói ngược lại đều đã nói đem song song đưa sau khi đi giả tần nghi hoặc nói ra ta luôn cảm giác là lạ Đúng vậy ai nhưng lại không nói ra được. Thực cốt cũng có cảm giác như vậy. Đấu phủ thế cũng là không có. Hai tay thả ở sau ức Đến lúc đó đi mở mang kiến thức một chút thần kiếm sau đó liền chuẩn bị đi trở về. Đoán chừng chẳng qua là nói dọa thôi. Nhìn xem đấu phủ thế nghênh ngang rời đi. Dạ tôn cũng muốn là đối phương thả ngoan thoại. Kể từ đó, chính mình liền bị đối phương ngoan thoại dọa sợ. Thật sự là thật mất mặt a Mọi người hàn huyên trò chuyện liền trở về phòng nghỉ ngơi đi Mà tại ngày thứ hai tả thiên chúng quả nhiên công bố tin tức Đấu giá thần kiếm thần kiếm Tin tức như vậy rất nhanh liền bao phủ toàn bộ võ thành bảo Nhiệt độ cũng là liên tục tăng lên Xích ngộ chết Ngọc Long chết Một thoáng liền bị che đi Mọi người cũng đang thảo luận này thần kiếm thần kiếm Thậm chí có vài người đã bắt đầu huyễn tưởng đạt được thân kiếm. Sau đó lại tập hợp đủ mặt khác khác nhau. Hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Nhưng mà hết thảy này đều là tả thiên chúng xáo lộ mà thôi. liền tả thiên chúng đều không có lòng tin tập hợp. Chớ nói chi là những người khác. Mà thánh điện ngược lại an tính lại điều tra cũng không có tiếp tục ngược lại để mọi người nghi hoặc Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. vui mừng chính là cái gì đều không phát sinh. Dạ tôn càng ngày càng cảm thấy cái này là đang hồ dọa người. nào có cái gì siêu cấp cao thủ a? làm được bản thân như vậy bàng hoàng. chủ yếu là cái kia ngọc long diễn quá tốt rồi. tiểu ngân đâu dạ côn tò mò hỏi. ăn cơm liền trở về phòng đi ngủ. uyển nhiên nhẹ nói ra. tiểu ngân mấy ngày nay trừ ăn ra liền là ngủ. vốn cho rằng là mượn đi ngủ chạy ra ngoài thế nhưng cẩn thận quan sát về sau tiểu ngân đúng là đang ngủ cũng không có đi ra ngoài các ngươi xác định không nhìn tới xem sao dạ côn nhìn về phía uyển nhiên là thực cốt thực cốt cười nói uyển nhiên không muốn đi ta liền lưu lại nhìn xem cũng tốt miễn đến xảy ra điều gì ngoài ý muốn dạ côn nhẹ gật đầu thực cốt cũng là nghĩ đến tương đối toàn diện vậy được, chúng ta rất nhanh liền trở về. yên tâm đi. thực cốt vỗ vỗ bầu ngực cam đoan. ba người trực tiếp đi tới đấu giá địa điểm. bởi vì lần đấu giá này đồ vật tương đối hiếm thấy, mà là tại võ thành bảo đưa tới sáu to gió lớn. cho nên tiền trang đem bán đấu giá địa phương an bài tại sân đấu võ. người ngồi tương đối nhiều, phòng đấu giá là không thể nào dung hạ nhiều người như vậy. Võ Thành Bảo Sân đấu võ cùng Thái Kinh không có gì khác biệt Ở giữa có một cái lôi đài chung quanh đều là thính phòng xem dạng này quy mô Tối thiểu có thể chứa đựng 10 vạn người Hôm nay càng là kín người hết chỗ Hoàng Ngưu đều sẽ phiếu xào đến một ngàn kim tệ Vậy cũng là có tiền mà không mua được Còn tốt xạ côn tìm tả thiên chúng muốn mấy tấm vé vào cửa Bằng không thì liền muốn tới này bên trong mạnh Này mánh lưới xem như hoàn mỹ. Đấu phù thế nhìn xem người chen người chàng diện cười nói. Dạ tần cười cười, xác thực, dạng này sôi động chàng diện tại Thái Kinh đều rất ít gặp. Dù sao cũng là thần kiếm một bộ phận, nếu như cầm một thanh thần kiếm ra tới bán, chỉ sợ cũng là trường hợp như vậy. Giả côn khẽ cười một tiếng tâm tình cũng là tốt hơn nhiều. Đại ca, chúng ta hôm nay muốn hay không ra tay giả tần tò mò hỏi. Xem tình huống đi trên người chúng ta cũng không có bao nhiêu kim tệ. Giả côn giang tay ra biểu thị rất bất đắc dĩ. Đấu phù thế nhỏ giọng nói ra, nghe nói trước đó vài ngày, lão tôn thượng liền là ra tay đoạt cái kia kiếm cách. Nếu như Diệp Hoa nghe nói như thế, khẳng định phải phiến đấu phù thế. Rõ ràng là giả minh xui khiến. Bản tôn là loại kia không tiết tháo người sao đấu thúc. Ngươi muốn chúng ta đoạt sao giả ôn cảm thấy đây cũng là biện pháp tốt a Không tốn một mao tiền liền được thân kiếm Ác ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi Các giả tôn cùng giả tần đồng thời nói ra có tạc tâm không có tạc đảm Đấu phù thế bị rất khinh bị Một thoáng liền nghiêm túc Biểu tình gì Chỉ cần các ngươi dám Đoạt một cách lại có làm sao Ngươi dẫn đầu rồi Dạ côn giang tay ra biểu thị ngươi là chủ mưu, chúng ta chẳng qua là đồng lõa mà thôi. Đấu phù thi thầm nghĩ xảo quyệt, sao lão tôn thượng còn muốn xé hớ người. Ta thoạt nhìn giống đồ đần sao đấu phù thế nghẹn miệng nói ra, mới không mắc mưu. Rất nhanh ba người liền nghiệm phiếu ra trận. Dù sao cũng là tả thiên chúng cho phiếu. Vậy khẳng định là không sai thưởng thức vị trí. Cho nên tại nghiệm phiếu thời điểm, giả côn ba người liền bị tiền trang người đưa đến một bên khác. Làm đi ra thời điểm, giả côn phát hiện. Đây là chính giữa vị trí. Trung quanh cái dế đều là vàng ấm ánh còn có liều che nắng. Bên cạnh còn có cô nương hầu hạ. Muốn ăn cái gì điểm tâm đều có. Quả nhiên là trí tôn phiếu, tả thiên chúng vẫn tính phúc hậu. chút mặt mũi này tả thiên chúng khẳng định phải cho dù sao ta tôn ca vẫn là ngươi tôn ca đấu phù thế đặt mông tỏa hạ trêu chọc nói ra hôm nay thật sự là nắm tôn ca phúc không dám giả tôn cũng không khiêm tốn cách này khiến đấu phù thế bất đắc sĩ cười một tiếng bất quá đấu phù thế lúc này tầm mắt thả ở bên cạnh cô nương trên thân Cái kia linh lung tự thái Nhưng đấu phủ thế có điểm tâm động nha liền ta Tôn ca cùng tần ca cũng sống như nhau Này phục thì các cô nương thật sự là duyên dáng yêu kiều Này thiếp thân quần áo thật là khiến người ta khó lòng phòng bị Quạt tên đầu trọc này rất nguy hiểm 99 chương 979 hạng thiên lăng cô nương xinh đẹp rất có thưởng thức tính Nhưng đều là nam nhân có gia đình liền là qua xem qua nghiện mà thôi Nhiều nhất liền là cùng bên cạnh cô nương tâm sự. Tỷ như đấu phù thế liền cùng bên cạnh cô nương trò chuyện. Bất quá giả côn hiện tại vẫn là dùng thân phận của mê đầu ngồi tại trí tôn tịch. Vẫn là dẫn tới không ít tranh luận. Có chút kiếm đế đều chỉ có thể ngồi tại bình thường trên vế ngồi. Thế nhưng mê đầu ngồi ở kia trí tôn tịch. Rất nhiều người biểu thì không hiểu. Mà ngồi ở bình thường trên ghế ngồi nhục xài nhìn xem giả côn. Tầm mắt lộ ra gen z Mặc dù cũng nghe nghe một chút liên quan tới thái kinh sử tích, Đối với giả côn nhục xà vẫn là biểu thị hoài nghi Chẳng qua là cảm thấy Này hoàn toàn liền là một cái con em nhà sầu Dính ra tục ánh sáng thôi Giả côn nhìn một chút chung quanh Này trí tôn tịch chớ ngồi không phải rất nhiều Cũng chính là mười mấy Trong đó còn bao gồm tả thiên chúng chính mình Đương nhiên, mặt khác khẳng định liền là thánh điện cùng nha dịch. Lúc này, chỉ thấy song song mang theo thu dương đi tới. Giả côn đem tầm mắt đặt ở phía sau thu dương trên thân. Cách này người âm khí nặng nề. Cảm giác rất có vài phần tâm cơ. Hơn, nữa nhìn trước người song song cũng là mang theo địch ý sâu đậm. Đại nhân, tốt xấu hiện tại vẫn là thân phận của mê đồ, bộ dáng vẫn là muốn làm đủ. Song song nhìn xem giả côn nhẹ gật đầu, lập tức ngồi ở một bên không nói, mà thu dương cũng ngồi tại song song bên người. Chờ khoảng nửa ngày, giả côn đã nhìn thấy mạnh dương điện chủ chậm rãi đi tới bên người cũng là không có đến một người. Đối với mạnh dương giả côn có thể là có thành kiến. Cho nên cũng không có có bất kỳ biểu hiện gì. Mà mạnh dương cũng chỉ là đi qua giả côn bên người. Không có nói bất kỳ lời. Mặc dù chỉ là nho nhỏ nhạc đệm Thế nhưng ở đây rất nhiều người đều là xem hướng bên này Dù sao cũng là trí tôn tịch Theo mỗi người động tác đó có thể thấy được trong đó vi diệu quan hệ Nhất là mê đồ bỗng nhiên xuất hiện tại trí tôn tịch càng là nhận lấy tất cả mọi người quan tâm Mà bây giờ mọi người đạt được tới kết luận chính là mây đồ cùng bọn hắn quan hệ cũng không được tốt lắm Đoán chừng là cùng tiền trang cùng một tuyến này mây đồ thật sự là gặp vận may a lúc này toàn trường lục tục ngo ngoe toàn bộ ngồi đầy làm người đề xuất tả thiên chúng cũng xuất hiện vào lúc này không có lòe loẹt ra sân phương thức cũng là theo giả côn bên cạnh một cách lối đi đi ra sau lưng còn đi theo hai người giả côn cảm giác đằng sau hai người kia tựa hồ rất mạnh bộ dáng ít nhất không thể nào là kiếm đế tối thiểu cũng là kiếm tôn Có thể làm cho kiếm tôn thủ hộ ở bên người Này tả thiên chúng thật sự là có một tay a Mà theo tả thiên chúng ra sân Nguyên bản náo động tràng diện cũng là an tính mấy phần Tầm mắt trên cơ bản đều đặt ở tả thiên chúng trên thân Chủ yếu là muốn nhìn xem tả thiên chúng trên người thần kiếm Nhưng mà thần kiếm thân kiếm là không nhìn thấy Nhưng nhìn thấy tả thiên chúng thế mà hướng phía mê đồ cười gật đầu đối với động tác này Tất cả mọi người trên đầu đều là một cái to lớn xấu chấm hỏi Tả trang chủ thế mà tầm thường hướng phía một vị kiếm đế gật đầu Điều đó không có khả năng ai nhìn lại một chút mê đồ Thậm chí cũng không đứng lên đáp lễ Cái kia hung hăng càn quấy dáng vẻ Đơn giản cực kỳ giống đại lão Cái kia chính là trong truyền thuyết đại lão tư thế ngồi sao còn có mê đồ bên người hai người Giống như ai cũng không vùng Bọn hắn là ai Trước kia tại sao không có gặp qua. Tả thiên chúng an vị tại giả côn bên người. Cái này khiến giả côn có chút ngoài ý muốn. Ấm đạo lý tới nói. Hắn hẳn là ngồi tại hai vị kiếm tôn ở giữa. Như thế mới an toàn. Thế nhưng tả thiên chúng lựa chọn ngồi tại giả côn bên người. Tựa hộ tại nói cho mọi người. Chính mình cùng mê đồ quan hệ đến cỡ nào tốt. Bảo kiếm đế đùi này giống như không phải tả thiên chúng thiên phú A. Tại tất cả mọi người nghi hoạt bên trong. Tả thiên chúng lần nữa đứng lên. Mang theo ý cười hô. Đấu giá hội hiện tại bắt đầu này lời dạo đầu thật sự là đơn giản sáng tỏ. Trực tiếp tiến vào vào chủ đề không nói nhảm Sàng khoái. Chỉ thấy một vị ăn mặt hoa phục người đàn ông trung niên chậm rãi hướng đi lôi đài. Hai tay khoanh đặt ở phần bụng. Vẻ mặt kéo căng Khí trang rất đủ Kẻ hèn chính là tiền trang quản sự Hạng thiên lăng Mặc dù cái này người tự báo dòng họ Toàn trường một mảnh xôn xao, Giống như hết sức kinh ngạc giống như Dạ côn đảo rất là hiếu kỳ Hướng phía bên cạnh tà thiên chúng hỏi Đây là cái gì tình huống không có gì Hạng thiên lăng ngày thường không thế nào ra ngoài thôi Tả thiên trúng lạnh nhạt miêu tả một phiên trong đó hạng thiên lăng thực lực so này xem thường lớn hơn rất nhiều. Nhìn như không có gì là tiền trang quản sự, nhưng kỳ thật là bang tả thiên trúng quản lý hết thầy tài sản. Thậm chí có tin nhảm nói. hạng thiên lăng tại tiền trang địa vị cùng tả thiên trúng không sai biệt lắm. Tiền trang mặt khác mấy cái ông chủ đều sẽ nghe hạng thiên lăng kiến nghị. Làm tiếp lựa chọn. Rõ ràng cái này thiên lăng nhiều sẽ bóc lột người Mà cái này thiên lăng chưa bao giờ xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong Rất nhiều người cho rằng hạng thiên lăng cũng không là tại võ thành bảo Thẳng đến bây giờ mới biết nguyên lai like vẫn luôn tại chỉ là không có xa tới thôi Tả trang chủ xem ra ngươi vị này quản sự có rất lợi hại Giả côn thấy mọi người phản ứng khẽ cười nói Tả thiên chúng khiêm tốn cười nói thế nào có bản lãnh gì đều là tại phát huy mình an hiểu đồ vật thôi. Giả côn hơi hơi cười nhẹ, này tả thiên chúng thật sự là đủ khiêm tốn. Chỉ nghe trong sân hạng thiên lăng nói lần nữa. Tả trang chủ mừng đến thần kiếm thân kiếm. Tin tưởng mọi người đều biết. Mà tả trang chủ quyết định không tuyết tàng. Đem thần kiếm thân kiếm lấy ra đấu giá. Chỗ bán kim tệ toàn bộ đầu nhập từ thiện ở trong. Này vừa nói Tất cả mọi người là liều mạng vỗ tay à Vô to tả thiên chúng là cái lão thiện nhân Công đức vô lượng Giả côn liền hiếu kỳ hỏi Tả trang chủ cũng làm từ thiện trên đời này còn có thật nhiều ăn không đủ no mặc không đủ ấm địa phương Ta cũng là tận sức mọn Tả thiên chúng khẽ cười nói Lộ ra mười phần chân thành Giả côn đều muốn tin Dùng một cách không biết thật giả thần kiếm thân kiếm cho mình kiến tạo mặt ngoài hình ảnh, còn có thể kiếm một bút lớn, không hổ là tiền trang lão bản một trong. Lúc này hạng thiên lăng tiếp tục nói, hôm nay ngoại trừ thần kiếm thân kiếm, tiền trang chủ còn xuất ra một chút chân tàng ra tới cạnh tranh. Hết thảy tiền tài đều dùng tại từ thiện, quanh toàn trường đó là một mảnh tiếng vỗ tay mà tả thiên chúng đứng dậy hướng phía chung quanh phất phất tay. lúc này tả thiên chúng đơn giản liền là nghiền ớt bên cạnh nha dịch cùng thánh điện thành vì tất cả lòng người bên trong tiêu điểm giả côn đều cảm thấy cao minh à cảm giác mạnh dương cùng song song hai nữ nhân này căn bản là làm bất quá thành tinh tả thiên chúng hiện tại tả thiên chúng nếu là ra chút chuyện gì đó vậy đơn giản liền là cùng toàn bộ võ thành bảo đối nghịch tả trang chủ xa hoa giả côn chắp tay cười nói Tả Thiên Chúng khiêm tốn cười nói thả trong nhà bài biện cũng là bày biện còn không bằng lấy ra cứu tế cần người. Giả Côn cũng cảm giác mình phải tin. Giả Công Tử có để ý, không ngại cũng đập một hai hiện. Chỉ nghe Tả Thiên Chúng tiếp tục cười nói. Cái kia Tả Trang Chủ cần phải mượn điểm kim tệ cho ta, lần này ra tới không mang cái gì kim tệ. Giả Côn giả vờ giả vịt nói ra kỳ thật chính mình vẫn là rất có tiền. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 99 chương 980 hiếm thấy vật đấu giá xạ công tử nói đùa. Người cái tên này liền đáng giá tiền. Muốn mua gì nói thẳng. Đến lúc đó xạ công tử trở về Thái Kinh lại giao cho tiền trang cũng không muộn. Nghe được tả thiên chúng Giả côn làm sao cảm giác cái tên này đang đào hầm A hay hoặc là nói là phát huy thương nhân bản sắc. Vậy trước tiên tạ ơn tả trang chủ tín nhiệm. Không dám. Xà tôn cười cười, không hỏi thần kiếm thân kiếm bao nhiêu tiền cũng không thể nhanh như vậy liền bại lộ mục tiêu đi. Hạng Thiên Lăng hướng phía bên cạnh phất phất tay, chỉ thấy bốn vị trắng hán sơ lên một cái thần bí đồ vật đi lên lôi đài buông xuống. Hạng Thiên Lăng mang theo sụp sôi ngữ khí nói ra, đây là tả trang chủ bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Nói xong cũng đem chai bố cho sốc lên. Mọi người nguyên lai like ánh mắt tò mò biến thành nghi ngờ. Đây là vật gì hôi hôi, giống giã thú xương cốt giống như. Đây là long chảo long chảo dạ côn nghe đều sưởng sốt một chút, chứ nói chi là người khác. Mặc dù này long chảo chẳng qua là một cách nhưng bây giờ nào có cái gì long cốt cách. Long trên người hết thảy đều là bảo bối Dù cho sau khi chết biến thành xương cốt, làm thành vũ khí, hay hoặc là luyện chế dược vật. Này đều có thể không nghĩ tới kiện thứ nhất đồ cất xứ cứ như vậy kình bảo Giả tôn cũng nhìn không được hướng phía tả thiên chúng nói ra Bội phục Những năm này kiếm lời một chút món tiền nhỏ cũng liền tùy ý cất chứa một chút đồ cất xứ Ta thảo Kiếm lời một chút món tiền nhỏ lời này nghe làm sao như vậy làm giận đâu không đáy giá Vô hạn mức cao nhất Người trả giá cao được 100 ngàn kim tể lời này vừa mới vừa nói xong Liền có người trợt quát một tiếng Long chảo vừa đến đã bán ra 100 ngàn Dạng này tư thế Nhưng giả côn nghĩ đến nắm dù sao năm đó ở hoa lâu đấu giá kiếm thân Cha giống như chỉ tốn 200 ngàn kim tệ Nhưng long chảo đối với cần người mà nói coi như táng ra bại sản cũng muốn mua lại 200 ngàn này 100 ngàn vừa mới vừa dứt trực tiếp lại tăng lên gấp đôi Toàn trường tốt xấu có 10 vạn người tới Mà tại mỗi cái khu vực đều có tiền thôn trang người trông chừng, Bọn hắn sẽ phụ trách ghi chép kêu giá người. Không ai sẽ cùng tiền trang mở qua điểm đùa dỡn trừ phi là muốn đi tìm cái chết. Lúc này giả côn tại tò mò. Muốn hay không mua cái này long chảo chủ yếu là muốn biết thanh hoa cổ long có nhu cầu không. Nhưng một cái long chảo khẳng định là sẽ không thức tỉnh thanh hoa cổ long. Cho nên giả côn cũng là nhìn một chút. Chính mình vẫn là có mấy cái tiền Năm đó bán danh ngạc kiếm lời mấy ngàn vạn kim phiếu Thật sự là đa tạ an khang châu những học viện kia Cũng không lâu lắm Long chảo đã bên trên 2 triệu kim tệ kêu giá người cũng là ít một chút hai triệu kim tệ không phải bình thường thương nhân có thể tiếp nhận Thế nhưng vừa nghĩ tới long chảo giá trị Cái kia chính là định táng ra bại sản cũng muốn vỗ xuống Đến lúc đó một bán một chút cũng có thể kiếm chút thời gian mấy hơi Long trào giá cả trực tiếp gấp bội đến 4 triệu kim tệ Nhìn một chút tả thiên chúng mặt Đều muốn cười sai lệch. Đoán chừng cứ như vậy một trận đấu giá Tả thiên chúng liền phải kiếm được tiền ức. Mà này thu lại đồ vật đoán chừng đều là cực giá tiền thấp nhận lấy Giá cả tiếp tục tăng lên cuối cùng dừng lại tại 9 triệu kim tệ thành sao Đấu giá người đầu đầy mồ hôi Bất quá vẫn là đứng dậy hướng phía chung quanh phất tay Mọi người vỗ tay biểu thị kính nể Hy vọng ngươi có thể kiếm một điểm Đừng bệnh thiếu máu Không nghĩ tới kiện thứ nhất đồ cất xứ liền đập tới 9 triệu kim tệ giá cao Có thể thấy chúng ta võ thành bảo cũng là ngọa hổ tàng long chỗ Hạng thiên lăng như thế khen một cái Vừa mới vỗ xuống nam nhân trong nháy mắt có mặt mũi Chính mình thành ngọa hổ tàng long nhân vật Như vậy tiếp đó, chúng ta tiến hành kiện thứ hai đồ cất giữ Đây là một cái không giống nhau đồ cất giữ Sau khi nói xong, hạng thiên lăng hướng phía bên cạnh phất phất tay Chỉ thấy bốn cái trắng hán thiêng một cái vung vứt đồ vật lên lôi đài Giả côn cảm giác như cái chiếc lồng cái gì Bỗng nhiên tả thiên chúng ở bên cạnh cười nhẹ Cái này đồ cất giữ dạ công tử khẳng định sẽ thích Ban đầu dự định đưa cho dạ công tử thế nhưng sợ liều lĩnh lỗ mãng giả côn nổi tâm là tại mắt trợn trắng ngươi có bản lính đưa ta côn ca liền có lá gan tiếp chẳng qua là bị tả thiên chúng kiểu nói này giả côn một thoáng nổi hưng tò mò là cái gì đông ta côn ca lời còn chưa nói hết trực tiếp liền dừng lại bởi vì trên lôi đài hạng thiên lăng xốc lên che bố chỉ thấy trong lồng cũng không là vật phẩm Mà là một cái trắng nón nữ tử toàn trường lúc này đều lộ ra mười phần an tính Đấu giá một nữ nhân tả trang chủ đây là đang nói đùa chứ Coi như tại cô gái xinh đẹp cũng so ra kém vừa mới long chảo a Nhìn xem co quắp tại lồng sắt nữ tử, giả côn cũng là có điểm nghi hoặc này giống như cũng không có gì đi Hạng thiên lăng không nói gì đem lồng sắt mở ra cầm lấy treo ở chiếc lồng bên trên dây thừng, nhẹ nhàng kéo một cái Lồng bên trong nữ tử tựa hồ có động tính. Theo hạng thiên lăng dẫn sắt. Nữ tử theo lồng sắt bên trong leo ra. Lập tức đứng lên toàn trường lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Bởi vì vừa mới là co quắp tại lồng sắt bên trong cũng nhìn không ra manh mối gì. Thế nhưng hiện tại là đứng yên. Không khỏi làm người cảm thán. Nữ tử này làn da trong trắng lộ hồng. Trên cổ xích sắt lộ ra là trói mắt như vậy. Phản phất tại điếm ô nàng màu da Mà nữ tử có một đầu màu vàng kim tóc hoa Thậm chí còn tản ra hơi hơi kim diệu Một đôi con ngươi màu xanh lam Hiện tại là không có bất kỳ cái gì gần sóng Như một bãi nước động. Ngũ quan xinh xắn hoàn toàn để cho người ta mê muội, Hình thể cao gầy So với bình thường nữ tử tối thiểu cao hơn ra một cách đầu Càng khiến người ta kinh ngạc chính là nữ tử này lỗ tai. Hơi dài. Có chút nhọn. Ta còn tưởng rằng là cái gì, nguyên lai là một đầu tinh linh. Đấu phù thế bỗng nhiên tử tốn nói, biểu thị tinh linh không phải không gặp qua. Nhưng mà đấu phù thế không biết. Tại huyền nguyệt trên đường lớn tinh linh nhất tục. Chỉ sợ sớm tại thần ma đại chiến trước liền diệt vong. Về sau liền không có xuất hiện qua tinh linh. Thế nhưng hiện tại lại xuất hiện như thế nào để cho người ta kinh ngạc tán thán? Cảm giác cái này tinh linh vừa xuất hiện đều muốn vượt qua thần kiếm thân kiếm. hạng thiên lăng lúc này lên tiếng hô. Rất nhiều người hẳn là đều đoán được. Không sai. Ở bên cạnh ta vị cô nương này. Chính là tiêu vong đất lâu tinh linh tục đạt được khẳng định về sau. Toàn trường một mảnh xôn xao So long còn hiếm thấy tinh linh. cái này thật sự là quá kình bạo giả côn hướng phía em trai trêu chọc nói ra em trai cho ngươi nạp cái thiếp như thế nào tần ca mặt mo đỏ ửng vội vàng nói ta không cần thèm thùng cái gì nha cao như vậy chọn tinh linh thật không tệ nha giả côn tiếp tục giật dây tần ca nhưng mà ta tần ca có thể là đàng hoàng nam nhân chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này Lúc này hạng thiên lăng lần nữa hướng phía bên cạnh dơ dơ lên tay chỉ thấy một cây sắp già người bị nhấp tới. Mười vạn người đều có chút nghi hoặc Đây là muốn náo thế nào vừa ra chỉ thấy lão nhân bị mang lên một bên. Mà hạng thiên lăng từ trong ngực xuất ra một cây truy thủ. Từ tốn nói. Đây cũng không phải là bình thường tinh linh tục. Hạng thiên lăng một phát bắt được tinh linh thủ đoạn. Giao găm vạch một cái máu đỏ tươi theo thủ đoạn nhỏ ra. Lộ ra là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 99 chương 981 đây là cơ hội duy nhất bên cạnh người hầu cầm qua một cái bát sứ. Đem huyết dịch cho tiếp được. Mọi người bị cách này cách làm làm có chút nghi hoặc Nhưng nhìn đến tốt như vậy xem nữ tử bị tổn thương. Trong lòng không khỏi đau lòng a Hơn nữa nhìn xem vị này tinh linh nữ tử một điểm biểu lộ đều không có. Giống như bị lấy máu không phải nàng Lúc này giả côn không hiểu hỏi Tả trang chủ Này là vì sao nhìn một chút liền biết Tả thiên chúng cười thần mí Tinh linh nữ tử trên cổ tay Máu tươi tựa hồ càng giọt càng chậm Đến cuối cùng phản phất giọt không động Nhưng thật ra là vết thương của nàng khép lại Hãng thiên lăng bưng đựng đầy máu tươi bát Đưa nó đưa cho bên cạnh người hầu Người hầu đi đến trước mặt lão nhân Đem trong chén máu tươi đút cho lão nhân uống hết. Uống máu. Đang ngồi đều là người bình thường. Thấy trường hợp như vậy cũng là phía sau lưng mát lạnh. Quá làm người ta sợ hãi. Chẳng qua là thần kỳ một màn phát sinh uống máu lão nhân tại dần dần biến hóa. Cái kia nếp gấp làn da dần dần trở nên có màu sắc cùng co giãn, Trên đỉnh đầu mấy cây tơ trắng thế mà đang thay đổi đen. Mà lại lấy mắt thường tốc độ mọc ra mới tóc mấy hơi thời gian. Dù xuống lão nhân thế mà về tới 18 này làm cho tất cả mọi người khiếp sợ nếu như vừa mới còn vét bỏ cái kia máu. Hiện tại hận không thể chính mình cũng tới mấy đêm rồi nếm thử. Đại ca tóc giả tần không có chú ý lão giả làn ra. Thế nhưng chú ý tới lão giả tóc dài giả côn dĩ nhiên cũng nhìn thấy. Hai tay đều đang run rẩy Cảm giác mình được cứu rồi tóc. Dạ côn phản phất trông thấy tóc hoa phiêu nhiên chính mình. Cỡ nào mê người. Cỡ nào phiêu giật. Toàn trưởng an tính mấy hơi. Lập tức bảo diếp gào lên âm thanh. Dạng này thét lên bắt nguồn từ nữ tử. Chỉ cần uống một chén máu. Liền có thể trở lại 18. Bất kỳ nữ nhân nào đều kháng từ không được thứ này. Không chỉ là nữ nhân, nam nhân cũng sống như vậy. Ai không muốn trở lại 18 tuổi tác. Đồng thời cũng bội phục tả thiên chúng. Vừa mới là long trào. Cho rằng đã tương đối hiếm hoi. Thế nhưng kiện thứ hai càng thêm để cho người ta mê muội Về sau cầm máu bán đều có thể kiếm lời. Hơn nữa còn nhiều một cách tinh linh tộc nữ tử. Vẹn toàn đôi bên à. Đại ca cái này nhất định phải vỗ xuống. Giả tần nghiêm túc nói đây là đại ca duy nhất tóc dài cơ hội. Giả Côn hết sức nghiêm túc nhẹ gật đầu, cái này tinh linh tục đến bắt lại a Giả Công Tử, xem ra ngươi đối vị này tinh linh tục có hứng thú. Bên cạnh tả thiên chúng khẽ cười nói. Giả Côn cười nói, tả trang chủ, người trẻ tuổi ngươi hiểu. Ha ha ha, tuổi trẻ thật sự là tốt. Tả thiên chúng lên tiếng cười một tiếng. Lúc này hạng thiên lăng lên tiếng hô to. Thích không thích lắm mười vạn người hò hét thật là khiến người ta máu nóng. Nhưng càng như vậy Trong sân tinh linh nữ tử lộ ra càng thêm bi ai Chờ đợi vận mệnh của nàng chính là tàn khốc Hạng thiên lăng rất hài lòng hiệu quả như vậy Tiếp tục nói Vị này tinh linh nữ tử huyết năng để cho người ta xung quang phiếm phát Trở lại lúc tuổi còn trẻ Nhưng theo hạng thiên lăng dừng lại Tất cả tâm cũng nhấc lên Cũng không muốn nghe thấy cái gì tác dụng phụ nhưng chỉ là cải biến bề ngoài của ngươi tựa như vị này rủ xuống lão nhân hắn mặc dù về tới lúc tuổi còn trẻ nhưng cơ năng của thân thể yêu nguyên như thế không cải biến được nhưng mà dạng này tác dụng phụ đối với mọi người tới nói căn bản không phải sự tình a chỉ cần có thể tuổi trẻ là được mọi người hẳn là trong lòng có chút nghi hoặc Vị này tinh linh nữ tử huyết dịch vì sao giống như này kỳ hiệu. Hạng thiên lăng tiếp tục nói, khóe miệng mang theo ý cười. Này khẩu vị xem như nắm tất cả mọi người treo ngược lên. Bởi vì vị này tinh linh nữ tử là cực âm chi nữ tin tưởng người tu luyện hẳn phải biết cực âm chi nữ tác dụng. Nghe được là cực âm chi nữ. Giả côn tầm mắt tù họp một chút đối phó dưỡng súc thiên tôn cần ba loại thuốc dẫn. vạn năm đồng tử đã đã tìm được đồng tứ long huyết cũng có còn kém một cái cực âm người mà bây giờ cái này cực âm người liền xuất hiện ở trước mắt giả tôn có mãnh liệt hơn lý do mua xuống nàng không chỉ là vì trưởng cấu tóc của mình cũng là cấu vớt thương sinh nghe được hạng thiên lăng toàn trường lần nữa sôi trào lên cực âm chi nữ nếu như dùng tới xong tu. cái kia sẽ gia tăng thật lớn tốc độ tu luyện cái này tinh linh tục đơn giản toàn thân đều là bảo vật bối a các vị như thế cực phẩm người trả giá cao được hạng thiên lăng gầm thép một tiếng nhóm lửa tất cả mọi người bán đấu giá dục vọng giả tôn cũng giống như vậy bất quá giả côn đang nghĩ có cần phải tới cái nội bộ giá tả trang chủ Cái này tinh linh nữ tử có thể hay không tự mình bán cho ta giả côn thử thăm dò. Muốn nhìn xem tả thiên chúng có cho hay không mặt mũi này. Tả thiên chúng nhíu mày, này tả trang chủ, chúng ta có khả năng cùng một chỗ kiếm tiền. Giả côn nhích miệng cười nói tính là một loại ghét minh mời. Cái này khiến tả thiên chúng xứng sờ, cấp tốc ở trong lòng tính toán lợi ích khoảng cách. Giả công tử, ta này đấu giá cũng bắt đầu, nếu là dừng lại. liền đánh chính mình mặt mo a tả thiên chúng có vẻ khó xử giả côn nắm thật chặt lông mày nghiêm túc nói tả trang chủ nếu có thể phá lệ một lần giả côn thiếu ngươi một cách nhân tình tả thiên chúng nhìn xem giả côn cười cười nhẹ nói ra nếu như giả công tử là thái tử nhân tình này tiếp nhận bất quá ngươi hiểu giả côn để cho ta côn ca thiếu một cách nhân tình Vậy đơn giản liền là thiên đại may mắn. Nhưng mà tả thiên chúng thế mà để ý giả côn không phải thái tử. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Cách cuộc nhỏ. Đại ca, chúng ta vẫn là đập đi. Một bên giả tần nhỏ giọng nói ra. Mà bây giờ kêu giá đi thẳng đến một ngàn vạn kim tệ lúc này mới bao lâu á Thế mà liền ảo tới ngàn vạn kim tể. Giả côn toàn bộ gia sản cũng cứ như vậy nhiều nhưng mà lại qua một thoáng. Giá cả đắt lên tới 2.000 vạn kim tệ. Giả côn muốn thổ huyết, mặt mũi người khác không cho kim tệ lại không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Giả công tử, ta có khả năng cho ngươi mượn tiền A tiền trang có sẵn này cho vay tiền nghiệp vụ. Giả côn hận không thể một bàn tay đập tới đi. Tên gian thương này. Ngươi tiền lãi chỉ sợ cũng có thể cảo chết chính mình đi. Không biết xấu hổ làm giá cả đi tới 3.000 vạn. ta tôn ca đã bỏ đi chống cự, dự định đi thiên môn. đoạt bất quá, xạ côn vẫn là tò mò hỏi. tả trang chủ, dạng này nữ tử, ngươi là thế nào tìm được xạ công tử? loại chuyện này cũng khó mà nói. tả thiên chúng cười, cười cách này khiến xạ côn lòng hiếu kỳ càng tăng thêm. cái kia tả trang chủ tại sao phải đấu giá, chính mình giữ lại không phải càng tốt sao? xạ côn hỏi lần nữa. Tả thiên chúng nhìn chằm chằm giả côn liếc mắt. Lập tức lạnh nhạt nói ra. Làm ngươi tầm mắt cao. Kỳ thật nhìn nàng cũng không tính là gì. Ta tôn ca tung hoàn trang bức giới mấy năm. Nhưng cũng chưa từng thấy qua như thế trang bức người. Tôn ca cũng là gặp qua thần ma hai tộc đại nhân vật. Nhưng nhìn đến dạng này tinh linh tộc đều phải kinh sợ một thoáng. Tả thiên chúng thế mà còn nói tầm mắt thấp còn mang theo thật sâu khinh thường. 5.000 vạn ngay tại giả côn thầm mắng tả thiên chúng không biết xấu hổ thời điểm Ngồi ở bên cạnh Mạnh Dương bỗng nhiên báo giá trực tiếp theo 3.000 nhảy tới 5.000 tên đầu chọc này rất nguy hiểm 99 chương 982 xuất hiện gì tục toàn trường một thoáng liền an tính Mạnh Dương này một hô Không thua gì một chậu nước lạnh rồi tới Dám cùng thánh điện khiêu chiến sao rõ ràng không dám Mà lại 5.000 vạn giá cả không phải người bình thường có thể tiếp nhận mạnh dương này một hô xem như không ai dám đập dạ côn nhìn một chút bên cạnh mạnh dương cuối cùng vẫn là cô gái nghĩ muốn trẻ tuổi dạ côn suy đoán mạnh dương này loại đồng nhan chỉ là một loại đạo pháp cũng không là đúng nghĩa tuổi trẻ mà một bát huyết năng nhường dung nhan trở về làm sao có thể không hạ thủ nhất là mạnh dương này loại thích trưng diện nữ nhân Tả thiên chúng lúc này hướng phía Mạnh Dương chắp tay cười nói chúc mừng điện chủ Mạnh Dương từ tốn nói có thứ này hẳn là sớm nói với ta Ha ha ha là bổn trang chủ sai lầm Hừ, Mạnh Dương còn không biết cách này ham tiền như mạng tả thiên chúng Liền là nghĩ bán giá tiền cao hơn Hạng thiên lăng lúc này cũng tuyên bố kết quả Mọi người cũng là liên tục thở dài Tranh thủ đến lúc đó đi mua một bát máu uống đi Bất quá vừa nghĩ tới thánh điện cửa lớn, liền không dám liều lĩnh tiến đến bằng không thì làm sao chết cũng không biết Thấy mạnh dương vỗ xuống vì này tinh linh nữ tử Giả tôn cũng là đau đầu Chẳng lẽ muốn đoạt thánh điện đồ vật sao này không liền đem điện hoàng đắc tội Chẳng lẽ ta tôn ca muốn đem tất cả mọi người cho đắc tội sạch sẽ sao Muốn cách biện pháp gì theo mạnh dương bên kia đem người muốn đi qua Bỗng nhiên giả tôn có một cái kỳ diệu ý tưởng. Không tốn một phân tiền liền đem vị này tinh linh nữ tử bắt lại. Dù sao cũng là nhận biết điện hoàng người, cái này mạnh dương sẽ không không cho điện hoàng mặt mũi đi. ha khá ha kiếm lời. Tả thiên chúng thấy bên cạnh giả côn tại cười ngây ngô trong lòng đứa nhỏ này không phải là khí ngốc hả. Tả trang chủ này liên tục ra hai kiện cực phẩm tiếp xuống lại là vật gì tốt giả côn tò mò hỏi. Tả thiên chúng cười thần bí nhìn xem liền biết, ta tả thiên chúng có thể cầm ra tất nhiên là tuyệt phẩm. Giả côn sơ ngón tay cách lên. Người ngưu bức chỉ thấy bốn cái trắng hán lần nữa sơ lên một cái hình hộp chữ nhật tới. Vẫn là dùng che bố bảo bọc. Thần thần bí bí. Sâu đủ mọi người khẩu vị. Hạng thiên lăng lúc này trầm giọng hô, dạng thứ ba bài phẩm so sánh với hai hiện càng thêm thần bí nhanh lên a đừng thừa nước đục thả câu liền là chính là nhanh lên một chút có phải hay không mỹ nữ a ta đối với mỹ nữ có hứng thú đủ loại tiếng hò hét bắt đầu vang lên hạng thiên lăng cũng không nóng này dứt khoát liền không nói lời chờ lấy thấy hạng thiên lăng động tác này dạ côn nhớ tới tại tư thuộc thời điểm trên lớp học cãi nhau Vì lão liền sủ mặt không nói lời nào Cái này thiên lăng cũng là giống như đúc. Nhớ tới vi lão, dạ côn trong lòng cũng hết sức là tưởng niệm, cũng không biết vi lão đi nơi nào. Toàn trường dần dần an tính lại, có lẽ vừa mới quá hưng phấn đều quên đây là ai đang đấu giá. Ta không thế nào yêu mến bọn ngươi dạng này. Hạng thiên lăng tử tốn nói, ngữ khí mang theo một tia lãnh ý. Hướng phía mười vạn người nói rõ, cái này thiên lăng vẫn là hết sức hung hăng càn quấy. Nhưng người khác liền là có thực lực này, nhiều người như vậy cũng không dám mạnh miệng. Tốt. Đấu giá tiếp tục. Chuyện như vậy ta không muốn nhìn thấy lần sau sau khi nói xong. Hạng thiên lăng trực tiếp xốc lên che bố. Để cho người ta kinh ngạc chính là, lại có thể là một cái quan tài bán quan tài tất cả mọi người nghi ngờ. Nhưng mà tả thiên chúng vẫn là duy trì thần bí mỉm cười. Ta muốn hỏi đang ngồi các vị tại côn miêu. Khi hữu nhất là cái gì hạng thiên lăng đột nhiên hỏi. Khi hữu nhất mọi người bắt đầu thảo luận. Cho một cách nhắc nhở, băng chi tường. Hạng thiên lăng mỉm cười. Này không phải cho nhắc nhở, đây quả thực là nói ra. Nhưng mà kiểu nói này tất cả mọi người lớn lên lấy miệng, ánh mắt mang theo tơ chút sợ hãi. gì tục. Coi như như thế, tất cả mọi người vẫn là mười phần kinh ngạc tán thán. Băng chi bên ngoài tường. Không phải liền là gì tộc lãnh địa sao Hạng thiên lăng rất hài lòng dạng này đầu không khí Trực tiếp đem nắp quan tài đẩy ra Chỉ thấy bên trong có thấu triệt khối băng Tại khối băng bên trong có một bóng người tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem Nhìn một chút này gì tộc đến cùng là cây gì Cái này gì tộc mặt mười phần quái gì Chỉ có một đôi đóng chặt con mắt Dưới ánh mắt không có cái gì thậm chí liền lỗ tai đều không có, hai tay là có, chỉ có ba ngón tay, mặt khác cùng người không có gì khác biệt. Giả Côn tầm mắt ngưng trọng nhìn xem thần bí gì tộc thế mà vượt qua băng chi tường chạy vào, này không thể tưởng tượng a. Mặc dù bị đông cứng thành tượng băng, Giả Côn cảm thấy cũng là tai họa ngầm. Giả Côn suy nghĩ, người ở chỗ này cũng sẽ nghĩ tới, mặc dù qua mắt nghiện, nhưng cũng tồn tại lo lắng. Hạng thiên lăng phản phất biết lo lắng của mọi người. Từ tốn nói. Mọi người không cần phải lo lắng. Vì này gì tục là tại mấy vạn năm trước phát hiện. Đang toàn bộ huyền nguyệt đại lục phía trên. Đây là một cái duy nhất. Nghe xong là mấy vạn năm trước, mọi người cũng yên lòng. Thế nhưng giả côn hay là hỏi. tả trang chủ. Thật sự là mấy vạn năm trước sao dĩ nhiên. Tiền trang khởi nguyên có thể so sánh thần ma đại chiến còn muốn lâu đời. Tả thiên trúc tử tốn nói. Dạ côn nhẫn nhịn nghẹn miệng. Kỳ thật tại mố bản thư tịch bên trên cũng đã gặp. Tại khi có người. Liền có tiền trang cái tên này. Có thể nói tiền trang lịch sử là dài nhất. Làm tiền trang xuất hiện thánh điện còn không biết đang làm gì. Hôm nay ngươi thấy chẳng qua là tiền trang một góc của băng sơn. Thậm chí liền một góc cũng không tính là. dạ côn nhìn xem tả thiên chúng cái tên này lại ở trước mặt mình trang bức bất quá dạ côn hỏi lần nữa tả trang chủ không biết ngươi gặp qua thần ma hai tộc sao ngươi cảm thấy thế nào tả thiên chúng hướng phía dạ côn mỉm cười cái này mây chi mỉm cười nhường dạ côn xứng sờ cảm giác thân phận của mình tả thiên chúng là biết đến nhưng cũng không muốn mạo muội đến hỏi nếu như người khác không biết đâu Còn chủ động nói cho hắn biết a Hạng thiên lăng lúc này trầm giọng nói ra. Gì tộc đối với chúng ta mà nói mười phần lạ lắm. Dù cho chết ta cũng sống vậy. Bởi vì vài vạn năm tới đều là băng phong trạng thái. Bởi vì ai cũng không biết giải phong về sau sẽ chuyện gì phát sinh. Hạng thiên lăng lời này vừa mới nói xong. Tất cả mọi người ngửi được trong đó cơ hội buôn bán giả côn làm sao cảm giác. này tả thiên chúng là cố ý bán, chờ lấy người khác thả dị tộc, Nhưng phát đại nạn tài. Nhưng đây cũng là một loại cược. Một phần vạn cách này dị tộc chỉ là bọn hắn một cách trong đó bình thường. Đó không phải là thua thiệt lớn. Dị tộc đối với chúng ta mà nói liền là thiên địch. vị này dị tộc khẳng định biết rất nhiều liên quan tới dị tộc sự tình. Hạng thiên lăng lời lại tại cho người ta một loại bán đấu giá xúc động. liên quan tới gì tục tình báo giá trên trời Cái này bị băng phong gì tộc một thoáng liền có tiềm lực rất lớn vẫn là như cũ người trả giá cao được hạng thiên lăng hô to một tiếng một vạn hai vạn hai vạn một nhường hạng thiên lăng không nghĩ tới chính là kim ngạc thế mà ít như vậy một vạn cất bước này gì tục giá trị có thể so sánh vừa mới tinh linh phải cao hơn nhiều a Giả côn phát hiện bên cạnh tả thiên chúng mặt đều đen. Trong lòng không khỏi bắt đầu vui vẻ. Vừa mới còn trang bức. Tiếp tục giả vờ a. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 99 chương 983 này thân kiếm chỉ sợ là cái giả mỹ nhân tất cả mọi người ra thích. Thế nhưng ai đi mua một cái gì tục thả trong nhà bày biện A Nếu là phá băng mà ra. Còn sẽ chết người đấy lúc ngủ đều nơm nước lo sợ. Nếu như hoa mấy vạn mua được chơi đùa vẫn được thế nhưng giá cao mua chỉ có thể có thưởng thức tính Giả công tử không muốn mua cái gì tục về thăm nhà một chút sao tả thiên chúng bỗng nhiên hướng phía giả côn nói ra Muốn cho ta tôn ca ra giá cao mua Giả côn cười nói ta thẩm mỹ không cho phép ta làm như vậy Tả thiên chúng khóe miệng giật một cái người trẻ tuổi liền là người trẻ tuổi thế mà trả thù chính mình Rõ ràng loại tình huống này không phải tả thiên chúng dự đoán như thế Đem gì tục đặt ở vị thứ ba Là kết luận gì tục tiềm ẩn giá trị cao hơn trước cả hai Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới Mọi người đối gì tục cũng không hiếu kỳ Thậm chí còn mang theo nhẹ nhẹ e ngại Lão tôn thượng hẳn là mong muốn này gì tục làm một chút nghiên cứu Một bên đấu phù thế nhẹ nói ra Thật giả cô nghi hoặc một tiếng Nếu như cha vợ thật mong muốn Cách này lễ dĩ nhiên muốn đưa Gặp người ta hai cái con gái Trọng yếu bày tỏ một chút đi Cho là ta đối lão tôn thượng hiểu rõ Lão tôn thượng hết sức ra thích kỳ quái bộ tục Đấu phù thế suy đoán xác thực như thế Thất tôn tội cũng là như vậy tới Dạ côn nhẹ gật đầu Nếu cha vợ ra thích Vậy liền đưa cha vợ một cái tiểu lễ vật Mà lại lại không quý Hiện tại chỉ cần chờ là được rồi. Đại khái một thời gian uống cản chung trà. Giá cả vừa mới vừa đột phá 10 vạn. Mà lại kêu giá người cũng là ít đi rất nhiều. Nhìn một chút tả thiên chúng mặt đều đen. 20 vạn. Giả côn lên tiếng hô, Cái này khiến bên cạnh tả thiên chúng xứng sờ. Bất quá trong lòng vẫn là đang dì máu. Này đêm ra công tử cũng còn không có khiến cho hắn chảy máu. Chính mình ngược lại đổ máu. Theo ta tôn ca như thế một hô toàn trường. Cũng là không có tăng giá. Dù sao tại trong mắt mọi người. Vị này mê đồ hiện tại cùng tả thiên chúng quan hệ rất tốt. Vì một cái gì tộc đi đắc tội. Tính không ra. Cho nên dứt khoát liền để. Lúc này hãng thiên lăng lên tiếng hô. Liên quan tới gì tộc truyền thuyết có rất nhiều. Ai muốn làm để nhất nhân lưu danh đâu giả côn thầm mắng một tiếng. Cái này thiên lăng thật sự là sẽ mê hoặc người. Mặc dù dạng này rất hấp dẫn người ta. Nhưng muốn gì tộc kể cho ngươi chuyện xưa. Cái kia đến có mệnh mới được. Mọi người cũng không phải ngu xuẩn. Hạng thiên lăng thấy còn không người ra giá. Nhìn tả thiên chúng liếc mắt. Người sau nhẹ gật đầu. Tựa hồ cái sở này đầu đang bán tôn ca một lần mặt mũi. như vậy chúc mừng vị tiên sinh này vui đề gì tộc một vị hạng thiên lăng hào phóng hô giả côn đứng dậy hướng phía mọi người chắp tay xem như đáp tạ các vị không đập chi tình dù sao thừa không ít tiền đa tả giả côn hướng phía tả thiên chúng cười cười trong lòng cũng biết nếu như tả thiên chúng vừa mới không gật đầu khẳng định sẽ có nắm tới cùng mình cạnh tranh như thế giá thấp bán cho mình Tính là cho cái mặt mũi. Tả thiên chúng cười khẽ một tiếng, giả công tử, về sau chúng ta còn muốn nhiều đi vòng một chút. Đó là dĩ nhiên. Có thể tiền trang cùng một tuyến. Đối với Thái Kinh tới nói cũng xem như chuyện tốt. Dù sao Thái Kinh hiện tại cần rất nhiều tiền. Nếu như tiền trang có thể cấp cho một điểm trợ giúp. Vậy khẳng định là không thể tốt hơn sự tình. Giả tôn cảm thấy muốn tìm tả thiên chúng nói chuyện một thoáng chuyện mượn tiền. Lúc này trên lôi đài hạng thiên lăng trầm dọn hô Các vị Sau đó phải cạnh tranh vật phẩm Mọi người hẳn là cũng đều biết nghe được hạng thiên lăng kiểu nói này Ánh mắt mọi người bắt đầu mang theo xúc động Động đồ thật thần kiếm đây là thần tộc ban cho nhân tộc lễ vật Hắn chân quý ý nghĩa tin tưởng mọi người đều biết Đang ngồi rất nhiều kiếm đế chỉ sợ liền thần kiếm đều không có đi thế nhưng không quan hệ Hôm nay đem bán đấu giá thần kiếm chi kiếm thân Sẽ giúp ngươi giải quyết không có thần kiếm vấn đề hạng thiên lăng bày ra hai tay hô lớn Già côn hết sức im lặng Người khác mua một thanh thần kiếm có thể trực tiếp dùng Này thần kiếm thần kiếm cùng đồng nát sắt vụn một dạng Chỉ nói là ra ngoài êm tai một chút thôi Thần kiếm tách rời một cái chia làm ba bộ phận Thần kiếm cùng chuôi kiếm Trong đó chuôi kiếm chia làm kiếm cách cùng kiếm thân. Tập hợp đủ này ba loại. Cái kia đem thu hoạch được vô thượng tu vi. Thậm chí nhảy lên bay thần cũng chuyện đương nhiên. Trở thành người trên người hạng thiên lăng lời cũng là che kín sụ hoạt. Mang theo mọi người tư duy bắt đầu huyễn nhớ tới. Nhưng mà giả tôn cùng giả tần đều biết. Phụ thân đã thu tập được trên chuôi kiếm hai loại. Nếu như cách này thân kiếm có thể đối ứng bên trên. Như vậy thì đáng giá vỗ xuống Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều Mang lên hạng thiên lăng hướng phía bên cạnh phất phất tay Lần này chỉ đi ra một vị ảng diệu cô nương bưng một cái giá mặc dù thân kiếm bị vải đỏ cho ngăn cản Nhưng rõ ràng nhất có một chút điểm độ cong Điều này không khỏi làm dạ ôn cùng dạ tần xứng sờ Này thân kiếm vẫn là cong cái này cùng thần kiếm không đúng vậy Chưa thấy qua mang cong thần kiếm Cô nương đem giá đỡ cất kỹ, hạng thiên lăng bắt lấy vải đỏ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm soạt một tiếng. Hạng thiên lăng đem vải đỏ cho giật xuống. Trực tiếp một thanh kiếm thân xuất hiện tại trước mắt mọi người. Lập tức tàn mát ra một mảnh phản quang. Đây là trên đỉnh đầu kết giới ánh sáng đưa đến. Chiếu vào trên thân kiếm lộ ra mười phần cao cấp. Để cho người ta không tự chủ cho rằng. cái này là thần kiếm một bộ phận. thế nhưng dạ côn cùng dạ tần không cho là như vậy cha mua cái kia hai cái phẩm chất mười phần kém kém đến tưởng rằng ven đường nhặt nhưng đi qua hai vị cha vợ xác định cái kia chính là thật nhưng này một thanh kiếm thân thân kiếm không nhuốm bụi trần mang theo một chút hào quang thậm chí thần kiếm còn có chút hình cung trọng điểm là kết nối chuôi kiếm lỗ hồng dạ côn cùng dạ tần nhìn kỹ Không đúng cha chuôi hiếm là cái hiếm thấy thập tự khẩu Mà thanh hiếm này thân là một chữ khẩu Hoàn toàn không chen vào lọt. Nguyên bản còn mang theo một chút tâm tình kích động Một thoáng liền dập tắt Thậm chí cảm thấy đến Này thần kiếm thân kiếm có chút giả Này tả thiên chúng dùng thanh xanh của mình đang bán lấy tiền thôi Nhưng ở ngồi những người khác không phải nghĩ như vậy Thấy thần kiếm thân kiếm đều hai mắt sáng lên vĩ đại tiền đồ đã đang đợi mình như cũ người trả giá cao được hạng thiên lăng vừa mới hô xong hiện trường là một mảnh hỗn loạn lão tử ra một trăm vạn lăn lão tử một ngàn vạn hết thầy cút ngay cho ta năm ngàn vạn nghe những người này không muốn phong thưởng giả côn cũng là choáng váng tình cảm đều là nhân vật có tiền a một thoáng đều không có liền trực tiếp năm ngàn vạn kim tệ tả thiên chúng thấy tình huống như vậy. Trên mặt lại hiện ra thật sâu đắc ý. Thậm chí tò mò hỏi. Giả công tử không có ý định vào tay sao ha ha ha. Nghèo là chân tâm mua không nổi. Giả tôn cười cười. Cha năm đó chỉ dùng 20 vạn kim tệ liền mua một dạng, Nhìn một chút hiện tại khác biệt không nên quá lớn. Có đôi khi vẫn là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt mới được. Giả công tử thật sự là nói đùa. Ngươi có thể là đại biểu cho Thái Kinh giả ra Chục tỷ không phải tùy tiện liền có thể lấy ra Vậy ta phải cầm được ra mới được Giả Tôn cười nói Lại muốn cho chính mình vào hố Khẳng định là cảm thấy gì tộc cho mình chiếm tiện nghi Muốn ở chỗ này cho mình gài bẫy Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 99 chương 984 ta cùng Điện Hoàng rất quen Nhìn một chút người thông minh tuyệt đối sẽ không đập vật này Một bên mạnh dương cùng song song đều không có đồng tính. Thánh điện sẽ không có tiền sao 5.000 vạn kim tệ mua cái tinh linh nữ tử. Dạng này xa hoa ra tay sẽ không có tiền. Còn có nha dịch mấy cái ước kim tệ nhất định có thể cầm ra. Rất nhanh. Giá cả liền tiêu thăng đến ước. Bất quá đập tốc độ cũng hơi hơi chậm lại. Đoán chừng đều là võ thành bảo thần hào tại đấu giá. Giả côn liền chống đỡ cái cằm nhàm chán nhìn xem đều muốn ngủ thiếp đi Hai ước còn có càng cao ra giá sao hai ước mua một thanh thần kiếm thân kiếm không lỗ Nguyên bản giả côn đều muốn ngủ thiếp đi Thế nhưng nghe được hạng thiên lăng Tinh thần một thoáng liền tốt Này đều không lỗ Đơn giản liền là thua thiệt ra bay liệng hạng thiên lăng thấy không ai tiếp tục kêu giá Mang theo nụ cười chúc mừng nói Chúc mừng vị tiên sinh này. Vui nâng cao tinh thần kiếm thân kiếm. Về sau nhất định làm dạng rỡ tổ tung. Người đấu giá một mặt xúc động đỏ lên mặt hướng phía chung quanh chắp tay ra hiệu. Hôm nay bán đấu giá xong đẹp kết thúc tạ ơn các vị tham dự. hạng thiên lăng không nói nhảm trực tiếp tuyên bố, sau đó rời khỏi lôi đài. Mà lúc này một cái tiền trang người tới giả côn bên người. Dạ côn sảng khoái lấy ra một tờ 20 vạn kim phiếu, đưa đến phủ để của ta lên. Được rồi, tiên sinh. Tả trang chủ ta đây liền đi trước, hồi trở lại đi xem một chút gì tục. Dạ côn cười cười, hôm nay xem như kiếm lời lớn. Tả thiên chúng bất đắc dĩ cười nói tốt, không đưa. Rời đi về sau. Dạ côn hướng phía em trai cùng đấu phủ thế nói ra. Các ngươi về trước đi. Ta đi một chuyến thánh điện. Đại ca cẩn thận một chút Yên tâm chẳng qua là đi nói chuyện Dạ côn vỗ vỗ em trai bả vai quay người rời đi Đấu phù thế sờ lên cầm nói ra Ta cảm thấy người đại ca có thể đem cái kia tinh linh cho mang về Ác hẳn là đi Dạ tần nói nhỏ một tiếng cảm giác có chút độ khó a thật không biết đại ca muốn làm thế nào Dạ côn không nhanh không chậm hướng phía thánh điện đi đến Không phải rất gấp Khi đi tới Thánh Điện tổng đã là sau một canh giờ. Thánh Điện Trọng Địa Thỉnh rời đi còn không có đi tới cửa, chỉ thấy một tên Thánh Điện nhân viên liền lên tiếng vừa quát. Giả Côn cười nói, liền nói mê đồ đến đây bái phỏng Chẳng cần biết ngươi là ai. mấy ngươi rời đi. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí Giả Côn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là tiểu dược khó xây dư. Chẳng qua là lúc này, một người nam tử bước nhanh đi tới, cười nói. Mê đồ tiên sinh điện chủ cho mời Bên cạnh thánh điện nhân viên xứng sờ Tranh thủ thời gian hướng phía giả côn Quý đầu chắp tay biểu thị nói xin lỗi Giả côn cũng không nói gì Theo nam tử đi vào thánh điện cổ bảo Đây là giả côn lần đầu tiên tới nội bộ thánh điện Cũng là có điểm tò mò Đi vào trong pháo đài cổ Bên trong trang trí cũng là tương đối kỳ quái Có chút tối tăm Dọc theo xoay tròn cầu thang đi đến Giả Côn đi vào một tấm trước cửa. Nam tử đứng ở bên cạnh cung kính nói ra. Điện chủ liền trong phòng. Tạ ơn. dạ Côn nói nhỏ một tiếng, liền trực tiếp đẩy cửa ra. dạ Côn vốn cho rằng đây là mạnh dương thư phòng. Trăm triệu không nghĩ tới. Này rời ạ là cái khuê phòng. Đập vào mắt đã nhìn thấy một tấm phấn hồng giường, Nhưng dạ Côn gọi thẳng. Này Mạnh Dương lão thái bà còn có một khỏa cô nương tâm Bất quá rất nhanh Ta côn ca liền ngây ngần cả người Tựa hồ nhìn thấy thứ không nên thấy Chỉ thấy Mạnh Dương đứng ở trước gương nhìn xem chính mình đồng thời cũng nhìn về phía tiến đến giả côn Mạnh Dương tiện tay vung lên Bên cạnh quần áo trực tiếp khoác trên vai Nhàn nhạt hỏi Tiến đến không gõ cửa giả côn tranh thủ thời gian đóng cửa lại nhìn xem bên cạnh nam tử người sau hơi hơi cúi đầu tranh thủ thời gian chuồn đi dạ côn rất bất đắc dĩ bất quá vẫn là lại lần nữa gõ cửa một cái tiến đến trong phòng truyền đến mạnh dương băng lãnh thanh âm rõ ràng là tức giận dạ côn cảm giác sự tình còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc dạ côn đẩy cửa vào mang theo khẽ cười cho thế nhưng rơi vào mạnh dương trong mắt nụ cười này làm sao đắc ý như vậy đâu điện chủ tới quấy dày ngươi giả côn cười nói đập vào mắt đã nhìn thấy bên cạnh cái bàn bày biện một cái bát còn mang theo vết máu điện chủ này vừa về đến liền không kịp chờ đợi uống máu mà giả côn phát hiện mạnh dương lớn lên trước kia nếu như là bảy tám tuổi hài tử như vậy hiện tại liền là một cái duyên sáng yêu kiểu cô nương Chẳng qua là độ cao cũng không có phát sinh biến hóa, xem ra điện chủ này vẫn luôn là cao như vậy. Giả công tử lễ nghi có cần đề cao. Mạnh Dương lạnh giọng nói ra. Điện chủ nói rất đúng, xác thực còn chờ đề cao, mong rằng điện chủ chớ trách tội. Giả côn biểu thì ấy náy, dù sao vừa mới xác thực gấp một điểm. Mạnh Dương hừ lạnh một tiếng. Đứng tại bệ cửa sổ trước nhìn cũng không nhìn ta Ôn ca. Hỏi... Tới làm gì kỳ thật cũng không nhiều lắm sự tình. liền là tới muốn một người thôi. Muốn tinh linh hát Điện chủ thật sự là thông minh. Một thoáng liền biết. Giả côn cười tủm tỉm nói ra. Ngươi cảm thấy khả năng sao chúng ta bây giờ quan hệ cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy. Mạnh dương âm ao nói ra. Cái này giả côn thật sự là rất lớn mật. Giả côn miếng môi cười nói. Điện chủ. vị này tinh linh với ta mà nói thật mười phần trọng yếu nếu như điện chủ có thể bỏ những thứ yêu thích ta đây chắc chắn cảm giác tạ điện chủ dạ công tử có phải hay không thói quen người khác thuận theo muốn cái gì liền đến cái gì mạnh dương quay đầu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía dạ côn hỏi làm sao lại thế ta cũng không phải người như vậy ta cảm thấy chính là dạ côn bất đắc dĩ thở dài Nhìn như vậy tới điện chủ là không dứt bỏ lòng yêu thích rồi không sai Cho chút thể diện nha đừng nhỏ mọn như vậy Nghe xong ta tôn cả Mạnh Dương đều tức giận Tìm chính mình muốn cái gì Không cho liền là hẹp hỏi Nào tốt loại người này a Dạ công tử mời trở về đi Mạnh Dương lạnh giọng nói ra Nếu như không phải dạ ra người Chỉ sợ hôm nay cũng không phải là như thế đi ra ngoài Cái kia chính là nằm ngang đi ra. Ta cùng Điện Hoàng rất quen. Theo ta tôn ca một câu, Mạnh Dương ngây ngẩn cả người. Thấy Mạnh Dương biểu lộ, giả côn cảm giác tạo nên tác dụng, Điện Hoàng này danh đầu thật đúng là dùng tốt. Giả công tử nói chuyện là phải chịu trách nhiệm. Mạnh Dương lạnh lùng nói ra tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm giả côn, Ta đương nhiên là phụ trách các ngươi Điện Hoàng đều kéo ta nhập bọn đây. Mạnh Dương tầm mắt tù họp một chút giả ôn câu nói này để lộ ra rất nhiều tin tức Người người đều biết Điện Hoàng là cá nhân Không là một đám người Mà ta ôn ca câu nói này đã biểu lộ Ta biết các ngươi Điện Hoàng sự tình Đối với loại chuyện này Cũng chỉ có hai cách Điện Chủ biết tình hình bên trong Mặt khác Điện Chủ cũng không biết Hai cách này Điện Chủ liền là Mạnh Dương là bên trong một cái Một cách khác liền là thiên trạch điện chủ tử thanh. Mạnh Dương hít một hơi thật sâu từ tốn nói, ngươi về trước đi chờ tin tức. Giả Côn cười chắp tay nói ra, vậy thì tốt, tạ tạ điện chủ. Nhưng mà Giả Côn vừa vừa đi đến cửa khẩu. Mạnh Dương liền lên tiếng hỏi. Ngươi gia nhập hay chưa ác còn đang suy nghĩ bên trong. Nếu như điện chủ có thể bỏ những thứ yêu thích. Giả Côn cười tủm tỉm quay đầu nói ra.